Mặt đất liền muốn run run lên Phối hợp với các thân thể cao vút trong mây Càng nhìn như là ác ma đồng hành đi nhân gian Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ sống sót Đến bây giờ Lâm Phạm cũng không biết thượng cổ đại yêu này Là muốn làm gì cho lẽ chính là cất bước lung tung như thế Không có mục đích sao Không có ngưng tụ bất kỳ sự quy tắc nào Vậy tu vi đó đến cùng là làm sao Đang lúc này Lâm Phạm phát hiện một bộ pháp thượng cổ đại yêu Đột nhiên biến nhành lên tựa như là phát hiện cái gì đó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 Trong hoàng thành đế vương Chậu tập một nhóm người lớn Nhìn ác ma to lớn từ nơi xa đi tới Sắc mặt nghiêm nghị Trong hoàng thành hơi hơi lớn mạnh một chút Đều sẽ có một ít khách khách Cái thời khắc hoàng thành đối mặt với nguy cơ Những khách Khanh này tuy có nhiệm vụ Nhưng cũng run như cải sấy Thế nhưng việc nghĩa vẫn chẳng từ Mà che ở phía trước Võ giả trinh nghĩa Tâm hệ bác tính Loại khách Khanh này không phải là số ít Vậy rốt cuộc là cái gì vậy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 Đây đã là một chiêu cường đại nhất mà Lâm phẩm hiện nay có khả năng sử dụng Nếu như ngay cả cách này đều thất bại Như vậy thực sự không cách nào rồi Dùn dế Đây chính là một loại chiêu mạnh nhất của ngươi sao Tuy nói khí tức không sai Đáng tiếc rất xa còn không đủ Bồn hoàng chính là chinh chiến vạn cổ tri hoàng Nói được là làm được liền để ngươi hết hành ý nghĩ này đi Thượng cổ đã yêu như một mảnh hư không kia Và mặt kiêu ngạo không chút nào đều ở trong mắt Lâm Phạm không chút biến sắc. Bất quá đối với cái tên đại yêu này làm càn như vậy thì cũng tức giận cực kỳ, Hùng Hằng thật sự là quá kiêu ngạo. Dĩ nhiên so với tiểu gia, còn muốn Hùng Hằng vô số lần. Bất quá cho dù không phải đối thủ thì cũng tuyệt đối phải để cái tên này biết thế nào là lợi hại. Tuyên Cổ Chi Điếu đang ấp ủ, một lần sức mạnh mênh mông không ngừng ngưng tụ, một sức mạnh này Lâm Phạm chưa bao giờ được thể nghiệm qua. Phía dưới một cái pháo này, cho dù là Tuyên Cổ cánh tay thì đều không nhất định chống đỡ được.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 Bồn hoàng chỉ cần một hơi Liền có thể thổi tan Nhìn cái cột sáng màu trắng to lớn Thương cổ đã yêu không chút hoàng mang Thần tình lạnh nhạt Giống một tiếng Thời khắc này thương cổ đã yêu gào thét Vậy toàn thân đen kịt Tản ra tia sáng trôi mắt Hình văn ở trên cánh tay Dường như sống lại tỏa ra từng trận sức mạnh Làm cho người ta kinh ngạc Năm ngón tay sắc bén Đột nhiên vung đến dữ dội Vậy bao trùm lên lòng bàn tay Không gì không phá được Một trường vỗ ra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 lâm phàm nhìn chăm chú thượng cổ đã yêu nổi giận gầm lên một tiếng luyện khí luyện cho ta thời khắc này lâm phàm đem đồ vật trong những chứa đồ lấy được từ trên người trần huyền toàn bộ cầm ra ném vào trên thiên địa dung lộ lấy thủ đoạn luyện khí của mình bây giờ luyện chế ra bộ giáp phòng ngự đủ để đứng đầu thiên hạ đinh chúc mừng giàn luyện ra thiên giai thượng phẩm giáp phòng ngự xin đặt tên giết yêu số 1 đinh chúc mừng giàn luyện ra thiên giai thượng phẩm giá phòng ngự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 nếu để cho người các tông môn đồng linh châu biết trong lúc Lâm Phạm tiện tay chính là cho ra lò 30 pháp bảo thiên giai phòng ngự hàng đầu thì sợ là sớm thổ hết mà chết trước nghiệp ngưu bức luyện đan cùng luyện khí đối với Lâm Phạm mà nói thì chỉ là trò trẻ con y vào tuyên cổ bất diệt Lâm Phạm không cần bất kỳ biện pháp nào bảo vệ thế nhưng dưới tình huống trước mắt xem ra muốn dùng tuyên cổ bất diệt cứng rắn chống đỡ thì trên căn bản là chuyện không thể nào nếu như sức mạnh thường cổ đại yêu bùng lên mạnh mẽ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 của những đại tông môn kia so sánh cũng không xê xích bao dụng. Tông chủ đạo nhiên tông giờ khắc này rất vui mừng. trăm năm qua đạo nhiên tông xuất cục đi ra một đệ tử thiên kiêu. hắn tin chắc trong tương lai đạo nhiên tông nhất định sẽ được đệ tử trước mắt này phát dương quang đại Trên vào cái hàng ngũ đại tông môn kia. Tần sư huynh vạn tuế. Tần sư huynh vô địch. đạo nhiên tông vô địch. cảm thụ được tiếng hoàn hồ của các nhóm sư đệ ở dưới đây. tần dương đối với tương lai tràn đầy tự tin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 không ngừng chữa trị thân thể lâm phàm, đồng thời còn đem đan dược được chân quý ném vào trong miệng, tăng tốc độ khôi phục thân thế. người nào? ngươi là ai? thời khắc này lâm phàm nghe được xung quanh có thanh âm cứ như vậy mà quay qua nhìn chẹt để trợn tròn mắt. làm sao mà mình lại bị đánh tới nơi đây? lâm phàm lập tức đứng dậy, nhìn những người xung quanh này. làm sao mà cái địa phương cất chim còn không có, lại có một tông môn tồn tại, không thể không nói đây là một cái sự tình khổ rồi.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 giáp bảo vệ đến toát lâm phàm chỉ cảm thấy như cả người cũng bị bề nát cả ra đinh chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường bảy ức đinh tuyên cổ bắt diệt thăng cấp cấp 8 thân thể cường độ thăng cấp cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn thời khắc này lâm phàm nằm trong hố sâu sắc mặt nhất thời vui vẻ cường độ thân thể thăng cấp nhỉ thế những thời khắc này lâm phàm từ nơi sâu xa cảm giác được bên trong hư không vàng phất như có một lớp bình phong đây là bình phong